các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi tôi có tiệc tùng bao giờ đâu mà có quần áo. Tùy cậu, áo dài thì tôi có sẵn, có cái mới mày chưa có mặc lần nào, nhưng mà phải phải về nhà lấy. Còn áo đầm thì tôi chịu, tôi tôi không biết mặc đâu. Nhưng nhưng mà cậu cậu nghĩ lại xem có cần tôi phải đi với cậu hay là không. Tiệc tùng những chỗ lạ lùng đó tôi tôi tôi ngại lắm. Cậu đem tôi đi, nhỡ có gì làm cậu xấu hổ rồi cậu lại trách tôi. Cậu cậu tính tính lại xem, không cần nữa thì, thì để tôi ở nhà. Lâm gật đầu quả quyết. Cần chứ, cần tôi mới rủ chị. Để chốc nữa tôi đưa chị ra chợ mua quần áo. Nhưng mà chị bảo chị không biết mặc đầm thì thôi. Mai chị nghỉ một buổi, về nhà lấy áo dài. Cơm chưa xong thì chị về. Độ 6 giờ chiều tôi lại đón. Thật lòng với chị là bạn tôi phần đông đều là con nhà giàu mà trường Tây. Chúng nó hay rủ tôi vào chơi trong sạc, đứa nào cũng có bạc Tôi đi mình thì thấy ngượng quá, thành tựa tôi rủ chị đi. Trâm hoảng hốt lắc đầu. Ôi thôi chết, thế thì tôi tôi tôi chẳng dám đi đâu. À, mình nhà quê, vào đấy à, nhỡ họ nói tiếng Tây thì làm sao? <cười> chị đi với tôi mà chị sợ gì. Tôi không ngại thì thôi, chị ngại gì. Không có ai nói tiếng Tây đâu. Chị nhớ là chị cứ ở bên cạnh tôi. Tôi đi đâu, chị đi đấy. Ai hỏi gì, chị muốn trả lời thì trả lời. Không thì đã có tôi. Châm thấy an lòng phần nào, nhìn Long chiều mến rồi chậm rãi quay gót xuống nhà. Nhưng đi được vài bước, cô leo lên lại và bảo. Ô, ôi, tôi quên cái này nhá Tôi nói trước là nếu đi nhảy đầm, á, thì tôi không có đi đâu. Tôi tôi tôi không biết tí gì hết. á Tôi không muốn làm trò cười cho người ta. <cười> tôi đã bảo rồi. Chị cứ đi với tôi Nếu tôi để chị làm trò cười cho người ta Thì người ta cười tôi chứ ai cười chị Chị cứ yên chí đi Với lại với lại bà Ngô Đình Nhu Mới đưa ra đạo luật cấm nhảy đầm Sau vụ vũ nữ thập cầm nhung bị tà đá xít Chúng tôi đâu có dạy mà để cảnh sát xông vào bắt Lỡ việc du học của hai thằng bạn tôi Châm nhìn Long cảm phục Lần đầu tiên Từ ngày đến đây đã hơn 3 tháng Châm mới có dịp ngồi một mình Và nói chuyện thoải mái với Long Cô hơn Long 3 tuổi, nhưng thấy Long trứng chạc oai nghiêm lắm. Ở vào buổi giao thời sau bao nhiêu năm chinh chiến, bằng cấp ở Việt Nam vẫn còn rất hiếm hoi, cho nên có những cậu thanh niên chỉ đôi mươi mà vượt qua được mảnh bằng tú tài, đã thấy mình khạnh khạng già trước tuổi. Trâm vốn nể phục thông học giỏi, thế mà nay lại biết Long còn giỏi hơn cả thông, bởi Long tiếp tục học lên, trong khi thông thì dừng hẳn lại, an phận với người thầy giáo tiểu học ở trại định cư. Cô bỗng so sánh hai người và thấy mẹ mình nhận xét đúng. Thông không có chí lớn, không nghĩ đến việc tiến thân. Đầu óc Thông suốt ngày chỉ tập trung vào nhà thở Châm ngẫm nghĩ một chút rồi bảo Long. À, nếu cậu nhất định muốn tôi đi với cậu, thì cậu phải nói với bác một tiếng xem bác có bằng lòng hay không đã. Nhưng mà tôi nói thật đấy. Cậu Long à, cậu, cậu cho đi chơi thì tôi cảm ơn cậu. Chỉ có điều là các cô bạn của cậu, Ai cũng mặc mặc giúp cả. Tôi có mặc áo dài thì cậu thấy nó có có, có trướng không ạ? Long vừa sới cơm vào mát vừa đáp. Trướng thì tôi không rủ chị. Còn về mẹ tôi thì chốc nữa tôi sẽ nói lại với mẹ tôi. Nhưng mà tôi mời chị đi chơi thì có gì đâu mà mẹ tôi không bằng lòng. Hay là thế này. Bây giờ nhờ chị xuống nhà mời mẹ tôi lên đây cho tôi nói chuyện. Trời mưa thế này thì chắc dưới nhà vắng lắm. À, tôi nói với mẹ tôi một tiếng cho có thôi. Chứ không nói cũng chả sao. Long dám quả quyết như vậy là vì Long biết bố mẹ mình lúc này chiều ý Long lắm, nhất là từ ngày anh thi đậu tu tài, làm dạng dỡ gia tộc.